Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3208 chương bảo xà pháp tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. trích thấy phía trước hơn 10 trường xa. Chỗ nhất đoàn thanh khí hiện lên xuất ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh liền rõ ràng đứng lên. Linh hồ tôn giả. Lão gia hỏa này cư nhiên không có ngã xuống Nhưng điều này sao có thể ni Mới vừa rồi đối phương rõ ràng bị chính Mình đánh lén đánh chúng chỗ hiểm Lâm hiên trừ Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây Chẳng lẽ mới vừa rồi nọ ngàn cân treo sợi tóc Đối phương lại sử dụng Thế thân độ kiếp sao Không đúng Hơi thở của hắn cũng không suy hiếu mà sử dụng thế thân độ kiếp sở. Muốn cần phó xuất vốn liếng chính là không phải chuyện đùa. Trong lúc nhất thời, dĩ lâm hiên kiến thức rộng lớn cũng không khỏi. Đầy mặt kinh ngạc bị đối phương khiến cho như lọt vào trong xương mù. Lâm hiên tỉnh không hiểu được kỳ thật hắn không có đoán sai. Đối phương sở dĩ năng lực chạy thoát sinh mạng chứng thật là sử dụng. Thế thân độ kiếp duyên cớ Bất quá cùng một loại tu sĩ bất đồng Hắn cũng không có đem cánh tay Của mình Hoặc là hai chân luyện chế thành thế kiếp vật Mà là dùng một khối hóa thân đến thay thế Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng Mặc dù sử dụng thế thân độ kiếp cũng Sẽ không tổn thương nguyên khí Đối mặt cường địch tự nhiên hơn nhiều Vài phần thắng cơ hội Đương nhiên, mọi việc có lời liền có tệ. Làm như vậy chỗ hỏng cũng là không thể tránh né, hóa thân làm như ớn. Kiếp vật lập tức liền ngã xuống rớt. Phải biết rằng, năng lực thế bản thể ớn kiếp, hóa thân thực lực cũng. Không có thể quá yếu, liền pháp lực đến thuyết, ít nhất muốn có bản. Thể 1 phần ba. Luyện trí thành một khối này dạng hóa thân có khả năng không dễ dàng. Linh hồ tôn giả trải qua thiên tân vạn khổ Không biết rằng hao phí Nhiều ít tài liệu bảo vật Mới rốt cuộc đem như vậy Một khối có khả Năng bảo vệ tánh mạng hóa Thân luyện chế xuất Không tưởng nếu không Chú ý liền ngã xuống với nơi này Trong tim của hắn tràn ngập tức giận Cũng may ăn miếng trả miếng Thực cũng đã đánh lén chính mình tên kia Ngã xuống Xem như báo nọ nhất tiến chi cửu. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong khó có thể tin nổi. Một màn liền xuất hiện. Lâm Hiên hóa thân rõ ràng bị đục lỗ một cách đồng lớn có khả năng. Nhưng không có nhất giọt máu tươi chảy ra. Cả cái vết thương trơn nhắn trong như gương ngược lại chen trúc suốt. Vô số nồng nặng nhiều ma vụ. Theo sau nọ bát vết thương rất lớn cư nhiên lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ bình phục. Không có khả năng. Linh hồ tôn giả quá sợ hãi mới vừa rồi nọ nhất kích chính mình đắn. Đo thời cơ chính là vừa đúng công kích góc độ lựa chọn càng là phí. Không thiếu công phu đối phương liền ngay cả tâm tảng đều bị đục. Lỗ rước vậy sao có thể sẽ không ngã xuống. Nghe đứng lên xác thật thái quá Tuy nhiên lâm hiên tu luyện vốn là liền không phải phổ thông hóa thân Chi thuật mà cố hóa thân nhục thân cũng không phải đoạt xá được đến Mà là dược linh thân thể căn bản là không có chỗ hiểm vừa nói Đối phương dĩ là tâm tạng đột lỗ là có thể nhượng cách đó ngã xuống Căn bản là là tự mình đa tình thôi Đáng tiếc này tất cả, hắn tình không hiểu được, giờ này khắc này, Linh. Hồ Tôn giả đều là vẻ mặt ngạc nhiên sắc, theo sau từ từ bị oán độc cấp. Thay thế, một tiếng giống to toàn thân, lại bắn ra suốt vô số đảo màu xanh nhạt. Hồ Quang, hai tay mở rộng, lòng bàn tay trong, mỗi người có sống nhau. Cùng Ngưu giác loan đao loại bảo vật hiện lên xuất ra, phù văn dâm. Lên, hung tận giống như Lâm Hiên phát đã qua. Đối mặt cường địch, Lâm Hiên để nhị nguyên anh cũng không dám có mẩy. May chậm trễ ý, dù sao, tu vi của hắn gần có phân thần hậu kỳ cùng. Đối phương so sánh với quả thực là thật xa không kịp. Cũng may mục đích của hắn vẹn vẹn là dây dưa mà thôi, cho nên cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Mắt thấy đối phương thế tới kinh khẩn cấp.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 Động phách như là tâm trí hơn nữa không thế nào kiên định tu tiên. giả con lẽ như vậy đi đời nhà ma. Lão gia họa nếm thử lâm mố vạn hồn phiên quy lực như thế nào. Để nhị nguyên anh quát to một tiếng. Hai tay liên tục huy vũ đem này. Bảo uy năng hoàn toàn kích phát xuất ra. Chỉ một thoáng âm phong thảm thảm thiên địa cũng như vậy biến sắc.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 Nhất là số lượng nhiều Như vậy nối thành một mảnh Một góc trời màn đều bị thảm lục sắc hỏa Diễm đầy mặt Lâm hiên hóa thân tự nhiên cũng bị ẩn tàng tại ở giữa Vạn hồn phiên vốn là liền là phi thường Dù gì bảo vật tiến có khả Năng công, lui có khả năng thủ Linh hồ tôn giả trên mặt cũng không Khỏi hiện lên một tia trần chờ sắc Nhưng rất nhanh đã bị quyết đoán Thay thế Trong lòng hắn mặc dù có điều cố kỳ Nhưng là không tin chính mình Đường đường độ kiếp kỳ lão tổ Sẽ liền ngay cả này lâm tiểu tử một Khối hóa thân đều đánh không lại Thân hình chợt lóe Liền hung tợn giống như nọ màu xanh biếc hỏa diễm Phát đã qua Trong lúc nhất thời bảo liệt thanh âm đại phóng Xong phương cùng thi Triển thần thông hung tợn tranh đấu đứng lên. Cùng lúc đó bên kia lâm hiên bản thể cùng bảo xà tranh đấu càng là kịch liệt tới cực điểm. Song phương các loại kỳ công dị thuật vô số kể hơn 10 hiện pháp bảo. Bay múa ngang dọc không nhất kích cũng có đáng sợ pháp các chi lực. Tỏ khắp dưỡng lên. Trong lúc nhất thời lại khó có thể phân ra thắng bại. Lâm hiên mi đầu nhất trọn, nọ pháp tướng kim quang đại phóng trong. Nháy mắt, lại phản phất ngưng ghép thành thật thể theo sau thập bát. Điều cánh tay nhất vũ, mỗi nhất cái bàn tay bên trên đều hiện ra nhất. Kiện bảo vật. Đao thương kiếm kích, hình thái từng cái người không giống nhau. Nhưng đều linh quan trói mắt, xa không phải một loại bảo vật có khả. Năng so sánh, phá. Cùng với lâm hiên quát to một tiếng, nọ Pháp tướng thân hình chợt lóe. Lại cũng gia nhập chiến đoàn. Thập bát kiện Pháp bảo bay múa ngang dọc, mỗi nhất kiện cũng có lớn. Lao uy năng tỏ khắp xuất ra. Dĩ nhị địch nhất, bảo sai nhất thời cũng có chút ngăn cản không được. Bị bức khiến cho luống cuống tay chân. Đáng ghép. Bảo xà vừa sợ vừa giận trên mặt hiện lên một tia lệ khí lâm tiểu. Từ khác biệt khinh người quá đáng, ngươi có pháp tướng bồn thánh tổ. liền không có sao. Theo sau nàng này lưỡng thủ vừa nhất, sau lưng cư nhiên hiện ra một. Cái con tam đầu quái xà hư ảnh đến. Đồng dạng là ma khí sở tụ đã có như thật thể. Thân trăm trượng dài có hơn mở ra bồn máu đại khẩu tựa như lâm hiên. Nhào tới, khởi, lâm hiên thấy cũng vội vàng nhất chỉ hướng trước điểm đi cửa thiên. Thần la tướng nhất cái quay cuồng thân hình cũng tăng vọt đứng lên. Có như đỉnh thiên lập địa đầu đổi trời chân đạp đất cử nhân một loại. Cầm trong tay bảo vật giống như nọ tam đầu quái xà hung hăng chảm, lạc, chưa xong còn tiếp.